Tấm lụa đào chương 13 Ngọn đèn dầu u tỏn sáng vừa đủ trong gian nhà ngang, ông Hương nằm trên võng, chiếc võng đang bằng vải dụng té ra từ những chiếc tấu dài may mướn của bà Hương và con gái bà. Người trong xóm thường đến nhà ông chơi để hỏi thăm về thời tiết, mùa màng, giống lúa hoặc chuyện láng giềng, gả cưới, may dự, may giai mượn. Ông hương thân cũng biết những bài thuốc truyền miệng rất thần hiệu, thường phổ biến cho bà con. Trước đây ông có bài cho chị năm gừng một bài thuốc rất rẻ tiền mà đã thay đổi cả cuộc đời của chị. Số là chị Năm có chồng đã ba năm mà không có con Bên chồng chị rất bất bình Đàn bà là để đẻ con Chứ đàn bà gì lại không đẻ Anh Năm thì không nói gì Anh tin ở mạng trời Trời cho thì có Trời không cho thì không Trời không cho anh có con nói dòng Ông Hương nói Cháu đi kiếm cái trứng ngỗng đem về đây à, Để ung rồi luộc ăn ăn ba trứng sẽ để để một bé nhóc cho mà coi. Chừng đó là không chừng lại khóc miếu đổ thừa tại tao, à, tao không biết thuốc ngừng đẻ đó à nghe. Chị Năm về thuật lại cho chồng, anh Năm không tin nhưng vẫn đi tìm trứng ngỗng cho vợ luộc ăn. Quả nhiên mấy tháng sau, chị Năm giác cái bụng bình tĩnh, đến với chồng đền ơn ông hương bằng một bù chuối già hương. Bây giờ chị Năm có ba đứa con và đang mang bầu. Bữa nay nhà ông Hương sắp có đám tiệc, bà con đến để làm giúp, đó là lệ thường của thôn quê Việt Nam, không riêng ở vùng nào. Sắp ra về thì ông Nhì hỏi ông Hương: "Tôi uh, đọc Tam Quốc đã lâu nhưng không hiểu tại sao có cái trận Xích Bích, hả anh? Anh Hương có rảnh thì nói nghe chơi, còn bây bây giờ còn sớm mà, bà con có về cũng chưa có ngủ được, còn mấy chú đọc uh, vô mùng rõ rãy rồi sang chuyện chứ à, à, chẳng ít gì. Ông Hương làm hương thân trong làng đã nghĩ việc từ lâu, còn ông Nhì là em ruột của ông, hai nem ở giáp ranh đất và đều đọc truyện tàu từ thời nhỏ. Nghe hỏi trống tủ, ông Hương đáp ngay không cần suy nghĩ. Truyện tàu nằm sắp lớp trong bộ ông như trong như cơm trong nồi muốn xúc ra chừng nào cũng có. Ông nói, ơ sở dĩ. Giờ, Có cái tên xích bích, đó là gì? Một à, địa danh, cho nên chuyện chép là trận xích bích Nhưng một số dân thi hào thì lại cho rằng à, ngọn lửa quá lớn Làm cho những dách núi à, trong vùng mà bị nung đỏ Bây giờ hãy còn dấu dết xưa ở đó Xích à, là đỏ, bích à, là vết vết tường đó à, Xích bích à, là tường đỏ Hay à, lẽ đó, không rõ là lẽ nào À, mình là kẻ hậu sinh thì chỉ đọc sử sách chứ sao mà thấy được thực sự à, sách nhiều đến đời mình đọc không hết nữa à. Riêng tôi thì chỉ biết có vậy thôi Nhưng chú thử nói coi ai đánh tượng xích bích nè Ông Hương hỏi ngược lại ông nhìn Thì do à, châu do chứ còn ai nữa anh Ông Hương đưa một tay nắm mép võng ngồi bật dậy, một tay xua lia lia. À, như người thường như mình thì hiểu như vậy, nhưng theo lời phê phán ghi trong chuyện thì không phải châu do đánh đầu chú. Đúng là gia các lượng bài mưu, ông nhì tiếp, à, ngoài ra còn cầu gió ở Đông Phong nữa mà, thì cũng có một thần, nhưng không hoàn toàn như vậy. Vậy thì à, do Phụng Sầu lập kế Gạt Tào Tháo phải không? Phụng Sầu là kẻ bàm quan đó là do bốn người đợn bà. mẹ ơi, bốn người đợn bà nào mà to gan vậy anh? À, vợ và em của Tôn Sách, ông Hương tiếp ngay. Ờ, trước khi Lâm Trung vợ Tôn Sách có trối lợi cho con là Ngô Tôn Quyền, Rằng thế nào? Tào tháo cũng đem quân xuống nang giang nam chinh phục nước Ngô con đường sống của đất nước này là liều chết chống quân trợ Bắc Ngụy nhưng bà sợ con quên lời trối của mình nên dặn lợi người em gái tức là dì ruột của Ngô Tôn Nguyệt phải nhắc nhở cháu luôn chớ có đầu hàng bọn Bắc Ngụy phản dân phản chúa đó là hai người đàn bà ha vậy còn hai người đàn bà khác ngay là ai vậy anh là hai nàng đại kiều và tiểu kiều ông nhị ngạc nhiên hỏi hai người đàn bà quê cát này sao đánh được trận đó anh Hương? Ừ, chú nhị nó cũng biết là đây là hai mỹ nhân đại kiều là vợ của dương tôn dương ngô dương tôn quyền đó còn tiểu kiều là vợ của đô đốc châu do lâu nay Tàu tháo thèm thuồng tào tháp ta thèm thuồng hai nàng nên vừa cử đại hùng vân xuống giang nam lại chùa vừa cho xây cái đại đồng tước định bụng chiếm được giang nam rồi sẽ bắt hai nàng nhốt trong đại đồng tước để ăn hưởng tuổi già ông nhị bật cười, <cười> té ra họ tạo cũng chết vì cái cái hố tí tẹp và cạn sợ của đàn mà như đóng trác hẳn anh anh hùng hay tiểu nhân gì thì cũng chết thôi ông hương cười khà khà rồi tiếp hahaha <cười> trác trát vua trụ vua đường đều y như vậy cái trận xích bích dài lắm ạ muốn nghe hết thì à, bà con phải chịu thức khuya mà nghe à nghe bà hương vui vẻ khuyến khích chồng Ô mẹ ơi thì ông cứ nói đi tôi sẽ đãi cho một nồi khoai lang và một ơ dừa kho ai có sót ruột có thì ăn Ơ, vậy thì được rồi, nhưng con Sương phải vô trong trường lấy quyển sách có bài Phú Xích Bích này, đem ra đây cho bà. Cô Sương là con gái út của ông bà Hương, khuê môn bớt xuất. Cô dạy môn nữ công tại gia cho cách cô trong vùng lân cận. Cô học trường làng tới lớp 3 thì ở nhà học chữ nho của ông Hương. Cô biết làm thơ đường và đọc được một số thơ chữ nho. Trong trường của ông Hương có rất nhiều sách. Nhưng nghe tới phú xích bích thì cô biết nó nằm ở quyển nào Và vào lấy đem ra cho ông Hương Ông nhì nói à, Anh đọc bài đó, tôi đâu có hiểu anh Hương à, Thì đây, để tôi nói cho mà nghe Đây là cái quyển sách nói về trận xích bích Có cả cái bản đồ đây nè à, Tôi chỉ dở ra nhìn để kể cho đúng thôi, để tôi trở lại từ đầu nha Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh, vừa thủy quân, vừa bộ binh tới bờ bắc sông Trường Giang, chuẩn bị tiến xuống phía nam lấy đất Ngô. Đại quân đóng dàn ra hai bên bờ và dưới nước, khắp một bề dài là ba trăm nghĩa là từ bằng từ đây lên mỹ tho hai mươi lần nữa như vậy thì rõ bên tàu nó mạnh như thế nào rồi Rồi ông hương kể từ đầu tới cuối về khuya người nghe thư dần gì không hiểu hoặc phải về để mai về ngủ để mai đi ra đồng. Rốt cuộc chỉ còn có ông nhị và cô tươi đều là con cái út của ông nhị. Ông hương lấy làm lạ tại sao con nhỏ không biết chuyện tam quốc mà bữa nay lại ngồi rác lại đây? Ồ, mày còn thèm vừa kho hả mày? Bà Hương hỏi Dạ, cháu còn muốn nghe thêm Tư đèo vừa nói vừa rón rén bước lại gần trong đèn Đưa lưng bàn tay ra và hỏi ông Hương um, Tay của cháu nổi bụt cốc nhiều quá làm sao trị hả bác? Ông Hương không cần nhìn nói ngay Ờ, cái chuyện đó dễ mà cháu Bữa nào cháu mừng gà lấy cái mề lộn ra cho sạch rồi chà lên vài lần thì nó đủ hết. ông hương nằm trên võng nhìn ngang thấy bàn tay tư đèo liền trơn thì hỏi à, cháu ở đâu có cái mụn cốc nào đâu hả đèo? ông nhì đỡ lời nó không có đâu anh hương vậy chứ sao nó nhờ trị? bà hương bước tới cầm bàn tay con đèo lật qua lật lại rồi xem ông nhì đáp hai con gái. Dạ. Chẳng qua là như vậy Hôm bữa đám hỏi của nó Thằng nó ngồi ăn cơm chung với gia đình Nó ra vô trong bếp múc thức ăn Tới chừng đàn trai về Má nó hỏi nó có thấy đàn nọ ra làm sao Hai mẹ con thủ thị thủ thị với nhau Nó bạn nói à, ảnh coi được Nhưng bàn tay trái ảnh có tới ba một cốc Ông Hương và bà Hương cười ngất À ra là vậy Bà Hương nói, con gái xét nét con trai dữ quá ha Ông Hương cười rung cả cái đầu giọng Thì hồi trước bà cũng xét tôi như vậy chứ khác gì Rồi ông quay lại đều Nếu chà mề gà mà không hết thì cháu lấy mật dịch sim bôi lên Nếu vẫn không hết nữa thì cắt một cốc cho chảy máu ra Lấy chút xà bông đắp lên rồi lấy giải tịch lợi Chừng vài bữa thì gốc nhái gì cũng rụi mất à Không có ló lên nữa được đâu Tư đèo hỏi Dạ cắt có đau không vậy bác Đau ai chứ đau mày sao Ông nhì rất yêu con gái Nhưng tư đèo vẫn hỏi à, Rồi cắt như vậy rồi có thẹo không bác Có nhưng nhỏ thôi không ai thấy đâu Bà Hương nói Con gái đợi bây giờ thiệt là quá lắm mà người ta ngồi ăn cơm mà dám giờ dòm kỹ như vậy à? hồi đám hỏi của tôi má tôi kêu bưng trà ra, tôi sợ muốn chết, chừng chừng cứ lắp dắp tay run làm khu tách rỗng rỗng, mắt không dám ngó ai. Thôi về lấy mì gà chà cho nó đi cháu à. Nếu à, cuối cùng rệp trà bông không hết thì còn một cách nữa nghe, không chảy máu mà cũng không có thẹo. Ủa cách gì mà hay vậy bác? Đều mừng quính hỏi ông Hương. Bà Hương nói thay, cháu chờ cho cái mục cốc nó già, tức là nó mọc lên cao, thì lấy tóc nhiều dòng rồi buộc thật chặt, xong bỏ quên đi đừng có chú ý, lâu lâu ngó lợi mà không thấy nữa, nó rụng hồi nào không hay à. Đều mừng rỡ, ủa thiệt vậy hả bác? Ông Hương nói, cháu về biểu nó được cái bàn tay cho mà buộc, mà phái tóc của cháu thì một cốc mới mau rụng còn thấy cháu có một cốc mà thì tóc nó buộc mới hết cho cái thứ một cốc coi vậy chưa cũng kén chọn dữ lắm mà <cười> đó là luật âm dương điều hòa mà ông nhì còn nán lại hỏi thăm mấy vị thuốc nam ông nhắc lại vợ con năm gừng ăn trước ngỗng rồi để cả bầy ông hương nói ờ, đó là cái bài thuốc không tốn tiền cũng không mất không thầy thuốc nhưng mà thiệt hiểu nghĩa mà Tôi không biết của ai truyền cho Nhưng hồi thở nhỏ tôi nghe lén của bà nội rồi nhớ suốt mấy chục năm không nói với ai chứ Thì không biết ai cần chứ không phải là mình hiểm Ông nhì tiếp à, Trong là mình có bà Hương Sư Gình Hồi đó cũng à, cũng đâu có sanh sản gì Bà già chồng giàu có, muốn có cháu nội để ăn của mà chờ hoài không lú ra được một móng và rước thầy pháp và đến trấn là yến mà gốc cây thầy gốc cây cây kia treo bùa khu vực nó thậm chí còn văn cờ văn quạt bốn ngóng giường của con dâu rồi dẻ bùa trên lưng con dâu nữa tốn mà biết bao nhiêu là tiền đạo mà cái bụng con dâu vẫn không phình lên chút nào Bà hương cười rất ngang à, không biết gặp thầy nào chứ gặp thầy hai thì à, thầy dẻ bùa trên lưng bệnh nhân bằng lưỡi à cả nhà cùng cười ông nhì tiếp bà hương xưa bị ém riết ba bốn năm liền mới đẻ được một đứa nhỏ to chỉ bằng cái bắp tay nhưng chỉ nuôi được hai ba ngày thì chết năm sau đẻ thêm đứa nữa rồi chỉ cũng vài ngày là chôn người ta đồn đó là con ranh con lộn chôn dập nó mà không trấn bùa, trấn ngải thì nó trở lợi thằng sau cũng chính là thằng trước bà và chồng lại đi chùa Cầu trời khấn Phật, thậm chí đem dòng vàng quăng ra đường phố thí Nhưng cũng không ăn thua Rồi không biết ai bài cho Bà đi bắt đất đĩa trâu Lửa con nào con nấy thiệt là mập Đựng một mo đại Bà lén cả nhà không cho ai biết Bà bắt nước sôi trụng và cạo thật kỹ Con nào con nấy trắng tươi như con, như con bánh canh vậy đó Rồi bà bầm thịt nạt, giò viên, nấu bánh canh, thả đĩa vô Thầm thật hiệu Con dâu tưởng là bánh canh thiệt Chứ nào biết đĩa trâu nằm lẫn lộn ở trong đó Chứ nếu mà nó biết là chắc nó nuốt không vô Rồi sao? Bà Hương hỏi Sau đó ít lâu Bà ta có bài cháo lớp trai lớp gái Chứ sao nữa chị? Cái bài thuốc đĩa trâu thiệt là hay à ha Vậy mà lâu nay chú nhì kinh miệng không nói ra à Trứng ngỗng cũng hiểu nghiệm vậy thôi À, ba con đĩa trâu à, à, tung ra ít gì, đĩa trâu à, hay hơn à, chú chú vì à, nó trị được à, cả hai chứng nè, không để và để con ranh. Tôi à, mới biết được một bài thuốc à, trị bệnh癣 hay lắm mà ông hương nói tiếp à, nó chỉ gồm năm loại rễ cây thôi, à, rễ chanh nè, đinh lăng cốc kèn nè, rễ chanh, à, rễ mây à, dốc. Nhưng thời buổi văn minh này không mấy ai để ý tới nữa Rồi à, à, hồi trước à, ông bà mình không có biết thuốc tây mà Mà cả đời tôi ở xóm này cũng à, không thấy ai đi nhà thương Chỉ à, bệnh một chút rồi là bắt cái nội sông lên Xong một chút là khỏi Nặng lắm mà là mời ông thầy chết là cùng Thấy trời đã khuya, ông nhì đứng dậy ký từ Ừ mốt có rảnh là chú qua nghe Nhưng hôm đó, hôm qua đây chân dọn dùm tôi nhà cửa chút xíu Ông Hương dặn giới theo à, Đàn trai đã hẹn ngày rồi hả anh? Ông nhì bước qua nhà cửa còn quay lại hỏi ông Hương Ờ, họ đã coi ngày và vừa cho tôi biết chi mà tôi tưởng còn lâu chứ Đám hỏi sau một tháng đám cưới luôn Bên đàn trai coi bộ rất nhíu à À, tôi cũng chịu ý người ta Ông già rồi nên muốn có cháu nội sớm để ẩm để bọng đó mà ông, ông nhì nói xong trở lại bộ gián ngồi bàn góp Cô xương đang nằm trong buồn tẩn mẫn Nghiên cứu bài phú xích bích gặp nhiều chỗ khó Cô bước ra định hỏi ông già Nhưng vừa tới cửa nghe câu chuyện bên ngoài Cô dừng lại lắng tay Biết ba má đã đồng ý cho người ta tới coi mắt cô Cô nghe lén mà biết thôi chứ chưa bao giờ Ba má cho cô hai chính thức Chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu Ngồi đó mấy ai dám kể lại luân lý Ít lâu nay cô cũng đoán như vậy Nhưng không biết là ngày nào người ta sẽ tới Và cô cũng giữ dễ bình thản như không hay biết chuyện gì Ý nghĩ người ta tới coi mắt mình Làm cho cô ngượng chính người Cô thấy hân hoan và cũng có một chút chờ đợi Nhưng không để lộ ra ngoài Chỉ vui thầm trong bụng mà thôi Sinh hoạt trong gia đình hình như cũng có khác trước Sự thật ra thì cô chỉ cảm thấy như vậy Chứ cũng bấy nhiêu người trong nhà Bấy nhiêu việc làm đó Ngày này giống ngày kia Dưới mái ngói xưa cũ này chưa có thay đổi gì đâu Cô xếp sách cất trong rương và đi ra sau bếp Trước khi đi qua cửa buồn Cô vẫn còn nghe tiếng bàn bạc, cô dừng lại nghe tiếp, rồi tiếng bà Hương hỏi. Bữa đó đã người ta món cô biển xào giấm được không ông? Bà muốn làm gì đó thì làm, chớ đừng có để ăn rồi người ta chê là đàn gái không biết nấu cơm. Cô biển xào giấm pha nước đường khuấy bột, nêm lá rau cận tàu. Thì làm này chỉ có ông hội đồng mới ăn nổi thôi đó à, nghe Mà sao lại đái cua xào dấm mà không thịt thầm ragu Vì nhà sẵn có dấm thanh nuôi bằng nước dừa Nước dừa xiêm nữa à Pha đường cát cả keo đậy kì ông à Ông Hương lắc đầu Không nên, vì hay lẽ Ăn cua nhai rôm rớt Người ngoài nghe tưởng mình xui trai xui gái cãi lộ Hoặc là rủi bên trai có người yêu Có người yếu răng rồi làm sao Ông nhì cười Vậy thì chị nên đãi món cá khoai nấu cháo dừa Món này thì ăn khỏi nhai Xong tới tráng miệng mình đãi bánh lọt Hai cái món này dẫu không còn răng cũng ăn dễ dàng Cứ hút mà nó chạy tu Cái nhà cùng cười Cô Sương cũng cười theo rồi đi xuống bếp Xuống bếp làm gì cô cũng không rõ Cô cứ cầm món này lên rồi để xuống lấy món khác nhưng không làm hẳn một việc gì tay không để yên được cô nhìn ra mé ruộng ngọn đuối của ai vơ vơ chập chờn đỏ ngá chắc mấy người đi soi cá về họ đang hò đối đáp chọc ghẹo nhau mấy câu đò mấy câu đầu bị gió thổi tan đi nhưng khi họ vào gần nhà thì cô nghe rõ từng tiếng và cô có thể đoán ra là giọng của ai Anh chê em mà lại lưng tôm Anh đi tìm người mập Anh ôm cho thỏa lòng Tiếng cười rộ lên rồi tiếng la hét loạn xạ hưởng ứng Những câu như vậy cô thường nghe vào mùa cấy, mùa gặt hoặc ở sân đạp lúa Có những câu còn ác hơn nữa kìa, nhưng cô không chút xúc động Còn bữa nay không hiểu sao nghe họ chọc kẹo nhau, cô lại thấy mặt nóng bừng Phải chăng vì bếp lửa nấu khoai lang còn rực khang của dừa đám người đi xôi cá đi qua nhà, hè nhà, cô Sương gọi Có cá mắm gì không cho tôi mua ít con bà con ơi Bên ngoài đáp lại, có cá chứ không có mắm Mua nhiều con mới bán chứ mua ít con không bán à ngang Cô Sương mở cửa, hai ba đứa trẻ quần áo ướt men Nóng đuốc rơm đọc, bỏ bên ngoài Đứa nào đứa nấy môi tím ngắt Thằng Tích chìa cái vỏ Dở hôn ra, cô Sương soi đèn vào và la lên Trời ơi gần đây vỏ rồi hả? Cá ở đâu mà bê bắt nhiều dữ vậy? Thằng Tích cười hề hề Hề hề, cá cua tôm hết nháy rắn lương mà gặp cháu thì kể như bà hú ở ngang cô bộ tay mày có phép hả tích cháu mà thọc tay xuống nước vơ lên một cái là cá chừng nè con thấy không à, một bên là hai con cá lóc ba con rô còn bên kia là một cặp kì một cặp trề dạng trê trắng nè rồi mỗi kẻ tay là kẻ một con nữa thôi đi mày ơi mày láo vừa vừa thôi thằng tứ cồ gạt phắt cá chặt cũng không trốn khỏi tay cháu nữa à thằng tích bị trận lại còn nói bừa cô xương khêu đèn lên rồi nói mày bắt tập cá lóc kia cho cô nghe còn gì nữa cô bảy thôi bấy nhiêu đó cũng đủ rồi mai ta mua thêm thằng tích bắt hai con cá bỏ vô diệm để sẵn ở góc bếp cô xương đậy nắp lại thằng tích lại chìa vỏ còn con kê con tre trắng bắt nó cháo đậu xanh nước cốt dừa luôn đi cô Bỗng xương kêu lên trời đất mày chém nó sao mà đất mình mày dễ tích nó chém cháu trước chứ nhất muốn là làng luôn cháu mới nổi giận chém nó đó chứ không chém nó dễ giàu gì bắt được nó cô xương đưa tay ra bảo ra giấu bảo im rồi nói nhỏ nè má của cô theo đạo phật mày không biết hả tích Dạ con biết chứ, à, cháu à, bán đúng râm nấm mối cho bà ăn hoài mà Để cái hông vỏ lợi để đó, để bà xuống bà thấy bà không chịu mua của mày cho coi Tại sao vậy cô? Thì à, bà không có ưa sát sanh hại vợ cờ của mày chứ sao Tới nỗi đóng đinh à, bà cũng sợ đau thân huống chi là à, mày chém đứt mình con cá Thằng tích cười cháo chém nó thì bà không chịu chứ nó chém cháo thì sao? Cái nhánh cá trê trắng có nọc à, y như của gà đó cô ơi. Nó cháo thù nó tự nãy vợ nè. Cô không mua cháo đem về nhà, rút võ ra sân cho à, nó lóc rồi chớ sách củi gốc mà nện cho đá tay à. Thấy lũ trẻ sắp ra về, cô Hương hỏi, à, hồi nãy ai hỏi giải tích? chị à, hay rồng với anh Năm Lụng chứ ai? Ê, bộ hai người đó chưa sáp hả? Chịu đèn rồi mà còn làm bộ hò mùi với nhau Anh năm lùn bị tụi cháu chọc à, à, lại vậy nè à, Dí dầu chồng à, thấp vợ cao bé dừa không tới lấy xào mà quơ Nên ảnh cứ mắc cỡ rồi rồi cứ dạt ra ngoài à Cho nên chị hai mới à, cách như vậy đó à anh chỉ sợ vô đèn trong rõ mặt nhau rồi nên à không à, ghé bán cá cho cô nữa. cô xương đẩy đưa, à, cái cặp đó xứng đôi quá rồi còn đào bồng gì nữa. bọn thầm tích sắp đi ra, cô xương nói giọng theo, giọng ngọt hơn từ nãy giờ. À, cháu về ngang, về ngang nhà ông hai tú, cháu làm ơn réo ổng dùng cô, nói mai lại móc mấy cái gốc u nghe đừng có quên nghe dạ cháu không quên đâu cháu biết móc gốc u lấy củi chắc hầm thịt dịch gì nhà sắp có đám gì phải không cô rồi ơi cái thằng mày mày lẻo mép quá nghe tích cái đám gì đâu đám gì không biết nhưng má cháu cũng tới để phụ giúp ông bà mờ cô có cần bé vừa sim cho khách uống nước thì có cháu đây ruột một cái là hạ xuống nguyên một buồn liền cho cô coi thôi đi mày ơi mày nhiều chuyện quá Đám dỗ đó chứ không có đám gì khác đâu Cái thật Ai nói với mày vậy hả tích Cô Sương đứng ở bè cửa Nói giỡn với bọn con nít Mà nghe rất chưa thích trong lòng mày tự bay có được soi cá à, Ghé cô mua thêm nghe Thằng tứ cầu nói à, Mai cháu tới cửa ghét Chắc à, không đi ra ruộng được à, cô à Mày ghét mà cử gọi hả Cô Sương quen giọng nói đớp của thằng cư tư, tư cổ nên hiểu ngay và triêu nó Mày ngại ghét ngại thương, thằng tích nói hết, à, hết thương rồi tới ghét Rồi à, mày có uống thuốc không? Có thuốc phát lãnh trong tiệm chợ nhưng tới cử là cứ gung mà, như thằng lằn đứt đuôi vậy à cô Cô Sương dục ngó lên dạ kèo, rõ chú thằng lằn đang bò đớp con, mồi cánh. con mối cánh bảo ờ mày bắt nó gói trong dẻ rồi buộc cổ tay trái bảy ngày là hết run liền à Ủa sao kỳ vậy cô? ờ đó là thuốc trị ghét mà phải nhớ là buộc lên cột tay trái mới đúng mà nghe Chứ bên tay mặt không được sao cô? Nam tả nữ hữu, nam thất hữu cửu, thà nam thất nữ cửu. Con trai thì phải buộc bên trái, con gái thì phải buộc bên phải. Con trai buộc 7 ngày, con gái thì phải 9 ngày mới hết Tiệt à, Nọc không cô? Tiệt Vậy thì cháu sẽ đền ơn cô cặp cá gô Ừ, cặp cá gô Bỏ trong gỗ, nó quậy gồ gồ Bỏ trong gỗ thì nó nhảy gột gạt Còn bỏ trong lưu thì nó quậy gỗ gãn ha Cô xương pha trò Cô Sương đứng ngó theo ánh đèn của đám trẻ Và dõi theo chân trúng chúng Lội trong bùn nhão Đến hết khe mới à, quay vô Có một cái gì đó với cô Sao cũng nuôi hơn ngày thường Cô vào buồn cầm sách lên lẩm nhẩm Tiếp bài phú xích bích Nhưng chữ nghĩa bữa nay sao lắm nét liễu leo Lét nét lưỡi mát Lộn xộn hơn mọi lần Không ăn vô mắt cô nữa Cô xếp sách ngó lên nóc mùn màu trắng làm tâm trí cô thơ thới, cô nghĩ tới cái gì mênh mang trong sạch và thơm tho như mây, như tà áo, như bông bưởi bông cau, hình như buồng cao ngoài hiên đã trổ, hàng cao tơ ngoài mé mương đã có nhiều buồn, mấy đám cưới trong xóm liên tiếp gần đây đã đến xin để xây mâm trầu rồi cô nghĩ đến cái đám cưới của con đèo đã tới gần kề mà nao nao trong lòng, cô thầm nhủ cao tốt trái trong giường còn nhiều, đâu phải chỉ có hàng cao này. Rồi cô ngủ tiếp đi trong giấc mơ êm đềm, không có hình dáng ai rõ nét. Con chim chiều dôi hót điếu lo báo hiệu buổi sáng đánh thức cô dậy. Dài ti nắng hồng lọt qua kẻ dáng len vào làm rung rinh vết mùng như những ngón tay lạ bỡ ngỡ. Như đã dự định cô chỗi dậy chảy tóc kẹp rồi soạn đồ đạc trong tủ ra phơi. Những quần áo lụa, áo nhiễu Đâu hồi thời cô lĩa, có lai nào Bị cất vào đây không có dịp xài nữa Hôm nay được bàn tay cô chủ tái xanh cho thấy mặt trời Bỗng cô bắt gặp một chiếc gối nhỏ Nằm lép ở trên, ngăn trên cùng Dù không mở ra, cô biết giật gì trong đó Nếu không phải hôm nay thì cô không có dịp động tới nó Cô cầm lên thì nghe tay dịu nhiễu và nặng nặng cô đặt chiếc gói lên giường và mở ra màu lụa hồng tươi làm mát mắt cô cô cầm lấy sổ ra dơ lên giải lụa chấm đất thân lụa dịu dàng ẻo lả như dốc ngọc của mỹ nhân bất giác cô sương tròn qua dây rồi nhích bước tới gương soi cô giật mình thấy trong gương một tiểu thư xinh đẹp đôi má ửn lên gì màu lụa đào hay gì thẹn cô quay ra rồi đi thẳng xuống bếp hỏi mẹ má ơi Tấm lụa này ở đâu vậy má? Bà Hương không nhìn nói ngay. Của bà mày mua dưới ghe trà Châu Giang hồi nãy, lúa hồi hai cát một dạ mà giá 10 dạ, lúa đó con à. Mà sao mất dữ vậy má? Thì của quý nó mới mất chứ sao con. Từ đó tới giờ ba má cũng để ý tiền mua, thấy có ghe trà, lại chợ thì má hỏi nhưng không có thấy cái loại lụa này nữa. Bà Hương lau tay rồi cầm tầm tấm lụa căng ra, nói Nè con coi đây nè, người uh, lụa người ta dệt hình, dệt chữ Chứ không phải lụa mình trơn như lụa bán trong tiệm chợ mình Lụa bán trong tiệm mình cũng có hình chứ má Có hình nhưng mà là hình bông qua Chứ không có phải hình chữ, không có ý nghĩa như tấm lụa này Bà con mua về chỉ cho má coi, người thường không biết được đâu con phải nhìn nghiêm nghiêm thì mới thấy hình chữ nổi lên đó, đó đó đó con thấy chưa đây là hình con chim Loan nè đối diện là con chim phượng hay là chim mái phượng là chim trống lon phượng là loại chim quý chim linh đó này con biết không viết vậy nà má cô xương viết trên không hai chữ đó ba dạy cho con từ lâu à, quân sư phượng sầu trong trận xích bích là chữ phượng này nà má Tức là người hiền tài hoặc có con chim Phượng còn nhỏ đó má Bà Hương gật đầu Má chỉ nghe bà con nói rồi chứ Nhớ bụng chứ má đâu có biết viết Bà Hương tiếp Còn thấy hai con chim loan Phượng đâu mỏ với nhau không? Dạ thấy loan bên phải Phượng bên trái Do đó mà trong nhà có đám cưới đám hỏi người ta Thường theo bốn chữ Loan Thượng Hòa Minh đó Tức là đôi chim đồng cấp chung tiếng hót Ý là vợ chồng Đoan thuận Hòa Bà Hương lại tiếp Còn ở dưới đôi chim Có bốn chữ nhỏ nhỏ nghĩa là gì má quên rồi Chắc là sắc cầm hảo hiệp Như người ta viết ở trên câu đối Cho đám cưới rồi phải không Cô xương nghiêng tấm lụa Ra mặt trời và nói À không phải đâu má Vậy để tao hỏi bà mày Bà Hương định đi lên nhà trên tìm ông Hương Nhưng cô Sương nói ơi con đọc ra rồi má Chữ gì vậy? Dân trình giản lý má à Ồ nghĩa là sao? Dạ nghĩa là rồng gặp mây bay ngàn dặm Ông Hương nghe hai mẹ con trò chuyện Bèn xuống góp thêm về gốc gác của tấm lụa Ồ wow, cái người chủ ghe có ba tấm lùa cùng dệt một lối chữ ngầm Nếu uh, mỗi tấm uh, đều mang hai chữ Long phượng uh, ở uh, dưới trước, nhưng uh, dưới sau thì khác uh. Cái tấm thứ nhất uh, thì uh, loan phượng hòa mình, sắc cầm áo hiệp Cái tấm thứ hai uh, thì uh, Long phượng Tần phi, dân tình giản lý Còn cái tấm thứ ba uh, là Long phượng du phi, uh, dân long thông hổ uh, Câu thứ nhất thì ai cũng hiểu rồi Ý câu thứ hai là khi trai gái thành vợ chồng thì như đôi chim mà bay xa dạng dẫn Ý câu thứ ba là khi nên vợ nên chồng thì vợ giúp người Thì chồng cũng sẽ làm nên nghiệp lớn như may báo hiệu rồng xuất hiện Gió cho biết cọp sắp tới vậy đó mà Đó là câu chữ của thời xưa phò vua giúp nước Chứ bây giờ đều vua đâu có còn Nước đã mất, rồng cọp đều nằm mà cò queo nên người ta không có xả cái câu đó nữa. do đó bà mua tấm thư thay. ý ba là khi gả con thì con sẽ giúp chồng con tiến thủ trên đường đời như rộng gặp mấy bai ngàn dám dễ mà. những chữ đó cô cũng hiểu nhưng khi nghe ông Hương giải nghĩa cô vui nước trong lòng, mắt chăm chú nhìn vào hàng chữ trên tấm lụa. ông Hương tiếp: mình lụa này ba thấy ít có ở miệng mình à, có lẽ đây là lụa trên Tân Châu Hồng Ngự hoặc Nam Giang gì đó à coi đây nè nó à, còn xếp lại nó à, cất à, trong tủ mấy năm liền mà mở ra nó vẫn không có cái lằn cho nên à, trước khi leo lên à, treo lên con không phải ủi như các thứ lụa khác bà Hương đưa lên mũi hít hít và bảo à, ông à, thử coi à, không có mùi mốc Rồi bà bảo cô Sương đem tấm lụa ra chỗ nắng, trải dắt qua hai ngọn cây kiển hình rồng phượng ở sân nhà ngang và ngồi trong chừng. Màu lụa đào ứng trên má nàng trinh nữ sắp về nhà chồng như một lớp phấn hồng. Mấy người đàn bà con gái lối xóm tới tép tai sửa soạn đáng tiệc với ông bà Hương. Ai nấy tấm thấy tấm lụa cũng trầm trồ khen ngợi, bà Nhi nói. À, cháu Sương về nhà chồng, đem theo tấm lụa này cũng đủ làm cổ hội môn rồi. Cá người lớn của đều đẹp, tôi chờ ghe trà tới mua cho con đều một tấm ạ Cô Sương nghe thẹn thùng bước lui vào, bùng, vào buồn, nhưng chốc chốc lại kê mắt chào kẻ dáng nhìn tấm lụa mơn mởn lung linh, rung rinh giữa nắng đào.